Thần tượng nàng trong ốc hắn sẽ đổ ngay thân tượng của nàng trong ốc hắn bị đổ Thì nàng không còn lợi dụng được con người của hắn Lòng thiếu vân tự cho mình là khôn quỷ Lại quá thông minh Nhưng sự thật khi gặp Lâm Tiên Nhi Hắn chỉ là chú cửu non đứng trước một con cáo giả Lòng dạ đàn bà Sự chơ cháo của đàn bà Những bậc thông minh nhất trên đời Đôi khi đành bái phục cỗ xe đỗ lại nơi náo nhiệt nhất trong thị trấn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 phân tích theo dõi của huynh đài quả thật cao minh chỉ tiếc một điều là sự cao minh ấy sớm bị vị kinh tiên sinh đấy phát giác. mắt như điện của tiểu phi quét vào mặt kinh vô mặt, kinh vô mặt cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, y như mũi kiếm báo chạm vào đá cứng. Không ai đoán nổi, mũi kiếm cứng vì thép tốt hay mặt đá rắn chắc bởi chui rèn bởi túy nguyệt tường lưu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 你的瞬间带我